Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ chương 3759 Hồng Mông Chí Bảo Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz Cuối cùng một kiện áp trục bảo vật đến tột cùng sẽ là như thế nào? Kinh thế hãi tục, mỗi người trên mặt đều có chờ mong biểu lộ Hôm nay tự đợi đến Vũ Đồng Tiên Tử công bố đáp án rồi Cuối cùng đấu giá cũng sẽ là bàn đào thịnh điển đặc sắc nhất lập tức sở hữu đáp án đều muốn tại thời khắc này hiện ra. các vị đạo hữu hay không còn nhớ rõ hội bàn đào mới bắt đầu một. khắc bổn minh thỉnh mọi người chỗ thưởng thức ca múa. vũ đồng tiên tử thanh âm truyền vào lỗ tai mang theo vài phần trong. trẻo nhưng lạnh lùng nhưng như cũ như chim hoàng oanh xuất tốc nói. quấn lương ba ngày cũng không đủ. ca múa như vậy nhắc nhở để ở chàng lão quái vật đầy mặt kinh ngạc lâm hiên. Kinh ngạc ngoài trên mặt cũng lộ ra vẻ trầm tư. Hắn như thế nào lại quên đâu này. Cái này cái gọi là ca múa. Bất quá là vui đùa ngư điệu mà thôi. Lúc ấy bọn hắn đoán gặp. Nhưng thật ra là hỗn độn sơ khai thiên địa. Diễn hóa một màn bên trong bao hàm lấy huyền ảo dị thường pháp tắc. Mới bắt đầu chi thiên địa pháp tắc. Nếu có thể đủ hiểu thấu đáo cảm ngộ. Chỗ tốt là hưởng thụ vô cùng. Đáng tiếc bọn hắn lúc ấy đoán gặp chỉ là biểu tượng mà thôi, căn bản. Không cách nào cụ thể hiểu thấu đáo đi vào. Lâm Hiên lúc ấy vẫn còn hiếu kỳ, loại này thứ tốt có lẽ coi trọng của mình, Vũ Lam Thương Minh thật sự không có lấy đi ra đạo lý. Hôm nay mới rốt cuộc hiểu rõ đối phương ý đồ, nguyên lai like là vi cuối. Cùng đấu giá làm phục bút. Tốt âm mưu, giỏi tính toán, nhưng không thể không nói, làm cho người. Chờ mong vô cùng. Lâm Hiên đã đoán được cái này bảo vật cuối cùng khả năng bao hàm có. Nguyên Thủy Nhất Thủy Thiên Địa Pháp tắc, mặt khác lão quái vật, lại. Làm sao không biết đâu này. Trong lúc nhất thời, vù vù âm thanh đại tố, nhưng lại đánh trống xeo. Họ cùng tiếng nghị luận không ngừng truyền vào lỗ tai. Mỗi người đều không pháp ngoại lệ, không hẹn mà cùng lộ ra hưng phấn. Dì thường thần sắc. Đương nhiên cái này hết thầy tất cả chỉ là phòng đoán đến cùng là. Đúng hay không còn muốn thỉnh vũ đồng tiên tử làm cuối cùng định đoạt. Vạn chúng chú mục liền tán tiên yêu vương cái này cấp bậc tồn tại. Cũng không thể ngoại lệ. Sau đó liền gặp vũ đồng tiên tử môi anh đào hé mở. Trong trẻo nhưng. Lạnh lùng thanh âm hóa thành tiên nhạc bay vào mỗi một người tu sĩ. Trong tay. Về cuối cùng này một kiện bảo vật bổn tiên tử cũng không nhiều thừa Nước đục thả câu chính là hốn đồn sơ khai Hồng mông bắt đầu trong Thiên địa chỗ tạo ra một khối hốn đồn chi thạch Cái gì hốn đồn chi thạch Thật hay giả Có lầm hay không bảo vật như vậy Quý Minh cũng cam lòng lấy ra đấu Giá sao Hốn đồn pháp tắc bao hàm toàn diện Là ngày xưa A-tu-la nghe nói cũng Chỉ là chạm đến, không có hoàn toàn hiểu thấu đáo hốn độn pháp tắc Một khi lính ngộ, là ác đảo trung tiên phía trên cũng không phải là. Không được bảo vật như vậy, chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu gần. Kề tồn tại ở truyền thuyết, quý minh rõ ràng có thể được đến sao? Tự tính toán thực sự vật ấy. Như thế nào tinh thạch có thể cân nhắc? Vũ Lam Thương Minh lấy ra có phải hay không có chút quá kỳ quái? trong lúc nhất thời tiếng kinh hô liên tiếp theo bốn phương tám hướng không ngừng truyền vào lỗ tai, chúng lão quái lại là kích động, lại là kinh ngạc, lại là hoài nghi, biểu lộ cái kia gọi một cách đặc sắc vô cùng. Không có hắn, chuyện này quá mức không thể tưởng tượng nổi. Hồng Mông Chí Bảo, trong truyền thuyết hỗn độn chi thạch là chân tiên, cũng phải vì chi tranh đoạt, không tiếc máu tươi năm bước. Loại này bảo vật lấy ra đấu giá quả thực tiệu là phung phí của trời đương nhiên làm cho người khó có thể tin vũ đồng tiên tử điên rồi sao không ít người nhìn về phía nàng này biểu lộ tràn đầy ngờ vực vô căn cứ cùng nghi hoặc còn đối với như vậy ánh mắt lý vũ đồng nhìn như không thấy ngọc thủ phất một cái nhưng thấy linh quang lập loè nàng phía trước tư không Một hồi mơ hồ, một khối dài hơn thước, đen xì thạch đầu hiện hiện mà, ra, hình dạng cũng bất quy tắc, chợt nhìn không có bất kỳ thu hút chỗ. Nhưng ngay sau đó, hắn mặt ngoài thì có một cỗ mãnh liệt pháp tắc, chấn động tỏ khắp mà ra. Cái này cũng không có cái gì thần kỳ có thể tàn mát ra pháp tắc chấn. Đồng bảo vật tuy quý hiếm, nhưng trước mắt lão quái vật tám chín phần, mười nhưng đều là bái kiến địa phương. Chưa nói tới có gì đặc biệt hơn người. Có thể ngay sau đó tựu đã xảy ra không thể tưởng tượng nổi một màn. Mà trước hết phát hiện cổ quái chính là tán tiên yêu vương chân ma Thủy tổ cái này một loại đỉnh cấp cường giả. Không đúng kề bên này thiên địa pháp tắc như thế nào phát sinh cải, biến. Nói chuyện chính là băng phách đón lấy lại chuyện tới hoàng hàn chân. Nhân kinh hô đúng vậy thời gian pháp tắc, không gian pháp tắc rút. Nhau tầm đó đã xảy ra giao thoa, ồ, mặt khác pháp tắc cũng đã xảy ra. Nhất định được di chuyển vị trí, chẳng lẽ là lão phu giác quan xảy ra? Vấn đề Đạo hữu giác quan đương nhiên không có sai, biến hóa như thế, chỉ sợ Là hốn độn chi thạch khiến cho Lại một trong trẻo nhưng lạnh lùng Thanh âm truyền vào lỗ tai theo như lời nội dung nhưng lại rung động Lòng người Bảo xà Nàng này cũng cảm thấy không ổn. Sau đó thanh khâu quốc chủ thiên sát minh vương cô hồng tử, nai long. Chân nhân chờ tồn tại cũng nhao nhao mở miệng cơ hồ ở đây mỗi một. Người tu sĩ đều cảm giác được kề bên này thiên địa pháp tắc cải biến. Cải biến pháp tắc chính là lĩnh vực cường giả chuyên trúc hơn nữa. Cũng không phải là có thể tiếp tục chi vật cần mở ra lĩnh vực mới có thể làm được. Mà mọi người đều biết. Lính vực tuy uy lực vô cùng nhưng tiêu hao Pháp lực cũng là thiên văn sổ tự Mặc dù là tam giới đỉnh cấp nhân Vật cũng khó có thể bền bỉ, Cho nên căn cứ thép tốt dùng tại trên lưới đao nguyên tắc Những đỉnh Này cấp cường giả thi triển lính vực đều là tại mấu chốt nhất thời Khắc kể từ đó tự nhiên không có khả năng tiếp tục cải biến thiên địa Pháp tắc Như trước mắt loại tình huống này tự cơ hồ là không thể nào suốt Hiện, đương nhiên, mọi thứ không có tuyệt đối, cố lão tương truyền, hùng Mông chí bảo, hốn độn chi thạch có thể làm được điểm này. Bởi vì bên trong bao hàm có mới bắt đầu nhất thiên địa pháp tắc bao. Hàm toàn diện chính là sở hữu pháp tắc trong cao nhất. Theo điểm này, cũng đó có thể thấy được vũ đồng tiên tử không có nói. Dối, thật sự là hồng mông chi vật. Trời ạ, lại là thật sự. Có lầm hay không bảo bối như vậy, Vũ Lam thương minh rõ ràng cũng cam lòng. Tiếng kinh hô lại một lần nữa liên tiếp, phóng nhãn tam giới tung. Hoàng kim cổ chưa từng có một lần đấu giá hội, xuất hiện loại này. Đẳng cấp bảo vật. Lâm Hiên cũng chừng lớn mắt châu. Muốn nói không tâm động nhất định là gạt người. Có như vậy một khắc, Lâm Hiên cũng biểu lộ lửa nóng, nhưng hắn rất. Nhanh tựu tỉnh táo đi xuống. Gì bảo khó được nhưng là phải có mệnh hưởng dùng mới có thể. Loại này đẳng cấp bảo vật dùng trước mắt tình huống mà nói chính. Mình là không thể nào nắm bắt tới tay. Tựu tính toán nghiêng hắn sở hữu cũng không nhất định có thể tranh. Thắng những cấp cao nhất kia lão quái vật. Huống chi lui một vạn bước nói tựu tính toán tranh thắng thì đã có. Sao thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, như vậy đạo lý đơn giản, lâm. Hiên sao lại không rõ ràng lắm. Hắn hiện tại vẫn chưa tới vô địch thiên hạ tình trạng, đạt được cái. Này bảo vật, chỉ biết trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, bị vạn tu đuổi giết. Loại này chuyện ngu xuẩn, lâm hiên sẽ không đi làm, huống chi vũ lam. Thương minh tu sĩ không ngốc, đấu giá bảo vật như vậy bất luận từ góc. Độ nào đều có chút nói bất quá Bầu trời như thế nào hội rớt bánh nhân Đâu này Cho nên trong lúc này tất nhiên sẽ có ẩn tình Đến tột cùng là bảo vật Hay vẫn là bấy dập hôm nay cũng không quá dễ Nói yên lặng theo dõi kỳ biến Mới có thể không hối hận làm ra lựa Chọn sai lầm Chuyện mới của lão đường câu chuyện Viết theo bối cảnh tiếp diễn của Đấu phá thương không